Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nhảy chân sáo đi theo Lâu lâu chúng nhặt một hòn đá ném vào người của thằng Tèo Trên đường đi về bọn chúng thấy đám trẻ con trong lặng lấp ló trong mấy bụi chuối Thằng Quang chỉ tay vào bụi chuối rồi đói Từ mai đến là không dám nghe lời anh em của tao Thì tao mách cha tao đánh chúc mày như đó Nói xong quay đít đi theo cha của nó Về đến nhà thằng Tèo bị đưa vào một cái chuồng heo Bên trong còn nằm lóc ngóp những con heo trong chuồng Mùi phân mùi nước tiểu bốc lên hôi nồng nặc, nhưng nó cũng chẳng cục cửa được. Mấy cú đạp của lão Huân đau quá, giờ nó chỉ còn nằm thoi thóp vậy. Lão Huân thì đứng từ xa mà quát, nhốt nó vào trong đó, tao đi xử công chuyện về xử lý mày sau, canh chừng đó. Lão Huân bỏ đi hai tên gia đinh canh chừng thảnh thèo, đến tối thì lão Huân về không biết lão uống rượu ở đâu mà ngà ngà say, trên tay còn cầm thêm một cây gậy gỗ dài, lão lềnh nhẹ nói: "Kéo cái thằng ranh con kia ra đi cho tao." Xôi nước cho nó khỏi thối bận người Hai tên gia đình đi vào chuồng heo Biệt mũi lại vì thối Giáng kéo thằng Tèo ở trong đó Thằng Tèo vừa mệt vừa đau vừa bị chói Hai tên gia đình kéo cho nó ra tỉnh lại Nhưng nó cũng không cực dựa được Nó chẳng còn tiết sức lực nào cả Nó bị hai tên gia đình ném ra giữa sân Rồi xách hai xôi nước lạnh rội lên Chỉ ban đêm nhiệt độ xuống thấp Bị xôi nước vào thằng Tèo rút lên cầm cập Răng đánh vào nhau Nó chỉ còn biết co mình lại như con tôm mà chịu trận. Sau khi xối sạch mối phân neo trên người của thằng Tèo thì nó bị kéo ra cách đó một đoạn, lão Huân đang ngồi té men mê cây gậy gỗ. Thấy thằng Tèo được kéo ra, lão liền lề nhà mắng: "Mày to gan ha, mày dám đánh con của tao, hôm nay tao mà không lột ra mày để té cái làng này thì ai còn nghe lời của bá hộ Huân tao nữa." Nói rồi lão đứng dậy, cầm cây gậy lên rồi cứ đè thẳng vào người thằng Tèo mà đánh đến câu nào thì lão chửi câu đó. Không biết cây gậy là bằng gỗ gì nhưng rất cứng, chà vào người của thần tèo cứ nghe cộp cộp, rồi có cả tiếng sừng vỡ vang lên, hóa ra lão đánh gãy cả xương tay của thần tèo. Nghe thấy tiếng sừng vỡ mà hai tên gia đình cũng khiếp đảm hãi hùng. Lão Huân nên là đang hưng phấn vậy, nghe tiếng sừng gãy hắn lại càng đánh mạnh hơn, cứ nhằn đầu tay chân bụng thần tèo mà đánh. Nó bây giờ chỉ còn hấp hối. Môi máu miệng chào ra như sói, bỗng nhiên nghe bụp một tiếng phát ngày trên đầu của nó. Lão Huân đập mạnh quá xương sọ trên đầu của thằng Tèo cũng vỡ ra. Nó nằm mà dưới đất bỗng nhiên giật mạnh lên mấy cái, máu ọc ra từ miệng. Lão Huân như điên tiết thơn hắn cứ nhè đầu thằng Tèo đang ngóc dậy mà gõ. Đến khi dừng lại máu bắn ra tung tóe khắp nơi, đầu của thằng Tèo nhìn cũng không ra. Lão Huân đập nó tàn tạc hết. Hai tên giáp đinh sợ quá có tên xém đái cả ra quần. Nhìn mớ hỗn độn trước mặt mà chân tay chúng run lên bần bật, lão huân liền quát: "Dọn sạch cái chỗ này đi cho tao, đem cái xác của nó ra chúng chó cho nó gặm. Lâu rồi chưa có mùi thịt người, chỗ này chà rửa cho thật sạch khỏi bẩn nhà tao nghe chưa?" Dằn hai tên giáp đinh xong thì lão huân quay lưng đi mất. Hai tên giáp đinh nhìn thấy lão huân vừa đi thì ói ra mặt xanh mặt vàng, nhưng mà mệnh lệnh thì phải làm. Nếu không làm theo thì có khi cũng giống như cái xác kia mà thôi. Hai tên bê cái xác của thằng Tèo ra nhà sau, ở đó có một cái chuồng chó to, nhốt 4-5 con chó rất to và dữ. Thấy người là chúng liền gầm gừ húc đầu vào trong cái song sắt. Hai tên gia đình phải lên tiếng thì chúng mới nhận ra. Nghe mùi máu tươi ba bốn con chó gầm lên, hai tên gia đình mở cánh cửa bên chiếc lẩm, các cậu thang đi lên rồi ném xác thằng Tèo vào trong đó. Cái xác vừa vào thì bốn năm con chó giằng xé nhai ngấu nghiến. Trước đây lão Huân cũng nuôi mấy con chó này trên thị xã, công thường xuyên cho chúng cắn người, cắn người rất nhiều là đẳng khác, đến nào láo nháo lao liền thả chó ra cắn cho chết mít thôi, cho đến sau khi về đây bọn chúng vẫn giữ cái bản tính hung hãn trước đây. Cái xác nhanh chóng bị những hàm răng sắc khỏe kéo rời, hai tin gia đình lại bị một phen ói mật xanh mật vàng một lần nữa. Sau đó hai tên nhanh chạy đi vì càng ở đây càng sợ, chúng quay lại cái sân lúc nãy hốt gọn những thứ còn lộn xộn dọn dẹp đi, tầm nhất vẫn là những mảng ốc vàng tung tóe rơi bọt trên nền đất. Lão Huân sau khi đánh chết thằng tèo thì lão cũng chần chừ. Tính mạng người dân nghèo trong lòng của lão cũng chỉ như đánh chết một con chó một con gà mà thôi. Lão cầm chiếc gậy đi vào trong căn nhà giữa. Lekin những vài lông máu đi rồi, lão các cây gậy xuống ngay cái bàn uống nước, mặt của lão vẫn cứ lừ đừ như chưa tỉnh ngủ. Lão đứng dậy lê cái dáng người lung lay đi vào bên trong. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net